t r ư ơ n g chín mươi lăm khuất phục chuyện cv audio com thiên lan quốc thương vũ hầu phủ t ô chỉ đồng ngơ ngác ngồi trong phòng mình chuyện tối ngày hôm qua khiến nàng quá mức chấn động một ngày trước nàng vẫn là thiếu nữ không buồn không lo nhưng hiện tại nàng lại phải đi làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử nếu như không đi toàn bộ thương vũ hầu phủ sẽ không còn tồn tại lại nghĩ tới cha mẹ mình sau khi mình trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử bọn họ có thể trở thành đế hậu một nước rốt cuộc không cần bị hoàng đế nghi kỵ như hiện tại mỗi ngày phải cẩn thận nghiêm túc như đi trên băng m ỏ n g ân dưỡng dục không thể không báo đáp đột nhiên bóng dáng một nam tử hiện lên trong đầu tô chỉ đ ô n g lâm văn bách lâm gia c a k a thanh mai trúc mã lớn lên với nàng từ nhỏ trước khi bế quan đã từng nói sau khi xuất quan sẽ đến thương vũ hầu phủ cầu hôn không biết hiện giờ hắn thế nào đến khi hắn xuất quan e là mình đã rời thiên lan quốc đi đến huyền thiên tông lúc này một thị nữ đến đây bẩm báo tiểu thư trung nghĩa bá và lâm văn bách lâm công tử tới đang ở tiền thính hầu ra gọi người đi qua ánh mắt t ô chỉ đồng sáng lên chẳng lẽ chẳng lẽ lâm ra ca ca tới cầu hôn trong nội tâm nàng sinh ra sự cảm động và hy vọng lập tức đi đến tiền thính đến tiền thính thương vũ hầu tô nam đình đáng ngồi tại thủ tọa trung nghĩa bá và lâm văn bách cũng đang ngồi trong đó nhìn thấy tô chỉ đồng đến trung nghĩa bá cười nói trước chỉ đồng chất nữ càng ngày càng đẹp thương vũ hầu ra ngươi sinh một nữ nhi thật tốt lâm văn bách lại cúi đầu nhìn chân mình không nói chuyện tô chỉ đồng ngồi bên cạnh tô nam đình nghe được phụ thân tô nam đình cười to hàn huyên vài câu với trung nghĩa bá tô nam đình hỏi không biết trung nghĩa bá đến đây có việc gì chăng trung nghĩa bá cười nói khuyển tử đã định ra hôn sự tháng sau sẽ thành hôn hôm nay là muốn đưa thiệp cưới cho thương vũ hầu gia mong rằng đến lúc đó hầu gia nể mặt ha ha nghe nói thế tô chỉ đồng không thể tin nhìn về phía lâm văn bách trong lòng sinh ra cảm giác bị lừa gạt phẫn nộ thất vọng đối với lâm văn bách tràn đầy lồng ngực tô chỉ đồng tô nam đình cười ha hả hỏi ồ không biết là thiên kim nhà nào may mắn gả vào trung nghĩa bá phủ trung nghĩa bá cười nói chính là thiên kim đại phu phượng đài ha ha là môn đăng hộ đối với trung nghĩa bá phủ ta chấm dứt lời trong lòng thở dài khe khẽ có chút tiếc nuối ban đầu hắn cũng vui vẻ khi thấy nhi tử có tình cảm với tô chỉ đồng nhưng bây giờ tô nam đình lại không tiếc nuối chút nào thị thiếp của huyền thiên thánh tử ha ha không lâu sau đó mình liền có thể kiến quốc xưng đế đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám lâm văn bách vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên hắn sợ đối diện ánh mắt tô chỉ đồng hắn không dám đối mặt với nữ nhân hắn âu yếm trung nghĩa bá và tô nam đình liếc nhau khẽ gật đầu Trung nghĩa bá chúc ư ờ i a hả nói, nghe nói huyền thiên thánh tử muốn nạp chỉ đồng chất nữ làm thị thiếp. h nói, nói muốn nạp đồng nữ tử làm c mừng thương vũ hầu ra đây chính là vinh quang lớn lao là thịnh sự của toàn bộ thiên lan quốc ta chấm sau đó dùng ánh mắt sâu kín nhìn lâm văn bách thanh âm nặng thêm mấy phần hỏi người nói có đúng hay không văn bách t ô chỉ đồng nghe nói thế đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm văn bách muốn nghe được câu trả lời của hắn lâm văn bách run một cái chật vật nói vâng ta cũng cảm thấy như vậy nói xong chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút lực khí nào t ô chỉ đồng nhìn lâm văn bách không thể tin được hắn có thể nói ra loại lời này chỉ cảm thấy người này thật lạ lẫm nàng run r i ọ n g hỏi người cũng cảm thấy ta nên đi làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử thật sao lâm văn bách lòng đau như cắt hắn đâu nỡ đây chính là để cho nữ nhân mình âu yếm đi làm thị thiếp cho một nam tử khác thế nhưng nghĩ tới gia tộc mình cha mẹ của mình nếu hắn không nói hoàng đế thiên lan sẽ diệt trừ toàn bộ trung nghĩa bá phủ hắn không thể không khuất phục trước hiện thực tàn nhẫn lâm văn bách nghe thấy thanh âm mình thoát ra khỏi miệng huyền thiên thánh tử là nhân vật bực nào chỉ đồng muội muội n g ư ờ i có thể làm thị thiếp của hắn là vinh hạnh của ngươi cũng là vận may của ngươi tô chỉ đồng nghe vậy trong lòng run lên như là chìm vào vực sâu nàng mặt không biểu tình cũng không tiếp tục nhìn lâm văn bách nữa nàng trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói với tô nam đình phụ thân ta đồng ý việc này ta hơi mệt về nghỉ ngơi trước lời nàng vừa dứt tô nam đình và trung nghĩa bá liếc nhau đều lộ ra nụ cười lâm văn bách nhìn thân ảnh tô chỉ đồng đứng dậy rời đi muốn hô lên một tiếng chỉ đồng muội muội đừng đi thế nhưng hắn không làm hắn không dám tô chỉ đồng đã đồng ý trung nghĩa bá và tô nam đình đạt được mục đích trung nghĩa bá đứng dậy cáo từ tô nam đình mang theo lâm văn bách rời đi nhìn sắc mặt nhi tử hôi bại như là cái xác không hồn trung nghĩa bá khẽ thở dài trong lòng chỉ hy vọng thời gian có xóa đi tất cả